Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 11 Kim Âu Thạch 2 năm trước, cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hương 11 Kim Âu Thạch. Bất luận là lôi tinh phong vẫn là cổ kỳ, loại này giao dịch đều thôi kiếm lời. Đặc biệt là lôi tinh phong, càng là kiếm bổn, tinh mãng lộc coi như là chẳng có cái gì cả ghi chết. Vẹn vẹn tấm kia bị liền rất đáng giá huống chi Còn ghi chép các loài vật liệu Còn có vặt hái địa điểm Thứ này không phải chân quân Cũng thật là không lấy được Tân triệu lôn A phong Ngươi thực sự là xa hoa Ta đến cửa hoàn đều không có không nỡ đổi Lôi tinh phong cũng không dám nói cho hắn xem Đây là để sư phụ không có cách nào kiếm tiền Vì lẽ đó hắn cười hì hì Liện đem tinh mãng phát hình vào luôn tàng trong không gian Cho đến bây giờ Hắn đã thu thập không ít tinh mãng lục Đều là hắn cất giấu bảo bối Phong sâm tung đứng dậy Sư phụ có thể đi Cô kỳ thở dài Ta chính là lao lực mệnh A liền vội vàng cho ngươi những đệ tử này mở ra bí môn Đưa đón các ngươi nhà Người sư phụ này cũng khó thực hiện a đến đây đi Tất cả mọi người không nói lời nào Từng cái từng cái trên mặt lộ ra ý cười Cô kỳ oán giận Bọn họ đã sớm miễn dịch Chỉ có lôi tinh phong cảm giác rất là mới mẻ Nhỏ giọng Tam sư huyện Sư phụ vẫn luôn là như thế oán giận sao Tân Triệu lôn cười, cũng không phải sao, lão nhân ra người chính là yêu thích cái này. Cô Kỳ quay đầu lại, nói cái gì rồi? Nhất thời sợ đến Lôi Tinh Phong cùng Tân Triệu lôn không dám nói nữa. Cô Kỳ sắc mặt nhất thời đẹp đẽ nhiều, cười hiếp mắt dẫn mọi người đi vào. Mở ra bí môn, 7 người nhanh chóng tiến vào. Lôi Tinh Phong là lần thứ 3 tiến vào ở ngoài thế giới. Hơn nữa mỗi lần cũng khác nhau Lần thứ nhất hàn nhai bảo Đó là một mảnh trắng bạch Lần thứ hai là tiến vào đại thạch tràng Đổ mọi màu sắc tàng đá trứng Hiện tại là lần thứ ba Vào mắt một mảnh hắc Thổ địa là màu đen Cây tối là màu đen Bầu trời nhưng là màu xám Rất kỳ quái ở ngoài thế giới Phong xâm tôm cười Nơi này cây cối rất nổi xanh Tất cây mùn Dùng để trí hộp Đặt đồ vật Có thể không chú bất hủ Hoa quả tươi để vào trong đó Có thể duy trì nửa năm không xấu Phi thường thần kỳ rảnh dối Các ngươi có thể đốn quỷ một ít Nơi đây rất khó có cơ hội tiến vào Tất cây mùn tải trên thị trường Cũng coi như một cái không sai bảo vật Lôi tinh phong lập tức liền động tâm Loại này gỗ thực sự là có thể nên phải lên chân phẩm Vẹn vẹn giữ tươi Chính là không nổi công năng Phong xâm tung lại Nơi đây không có đêm đen Vẫn luôn là như vậy mờ mịt Vì lẽ đó nghỉ ngơi ăn cơm không thể nhìn thiên Chính mình nắm đi Lôi tinh phong đại sư Hương, ngươi muốn vặt hái cái gì vật liệu? Là khoáng thạch loại sao? Phong sâm tôm gật đầu Đúng, nơi đây đặt gấu kim ô thạch Còn có chính là một loại chất lòng Ta chắc chắn được yên thủy chất lòng Nhưng không chắc chắn được kim ô thạch Lôi tinh phong vừa nghe lấy quặng Trong lòng đã ổn định lại Cái này hắn rất an hiểu Nói Đại sư Huyên Không có chuyện gì Có ta tại Ngươi nhất định có thể hái được đầy đủ kim thạch Phong xâm tôm cười Thật vậy thì mượn ngươi chúc lành Lôi tinh phong Đại sư Huyên Nếu không chúc ta trước tiên đi tìm kim ô thạch Phong xâm tôm Ta cũng chỉ là biết nơi sản xuất phương vị đại khái Cổ thể là cái gì địa chỉ còn phải tìm Hắn lại Hướm Trừ kim ô thạch ở ngoài Nơi này còn ra sản tài liệu khác Đại gia chú ý một chút Phát hiện liền nói một tiếng Tới nơi này rất không dễ dàng Sau đó còn không biết lúc nào mới có thể đến Tận lực nhiều thu hoạt điểm Mới có lời Tân triệu luôn Đúng đấy Kim ô thạch đối với ta không có tác dụng gì Có điều dùng để đổi những tài liệu khác Cũng khá, nếu như có thể tìm tới tài liệu khác Lần này liền kiếm lời Doán yêu nhìn chầm chầm xa xa xem Nói, Đại sư Huyên Ngươi nói nơi này có lời hại giá thú Ta tại sao không có nhìn thấy Phong sân tung, rất nhanh ngươi liền gặp được Ha ha, chúng ta đi thôi Một đám người bay đến không trung Hướng về phương Bắc bay đi Không phi bao xa Liện nhìn thấy xa xa màu đen bên trong vùng rừng rậm Đột nhiên bốc lên một luồng bụi mù Trên không trung hốt tủ hốt tán Lôi tinh phong có một đời trước kinh nghiệm Cảnh tượng như thế này hắn từng ở trong tivi xem qua Vậy thì là vô số chim nhỏ tủ lại đồng thời thời điểm Chính là cảnh tượng như vậy Bởi khoảng cách xa Nhìn qua lại như là bốc lên yên vụ Chỉ là này yên vụ là sống Phong xâm tông chuyển hướng Hắn nói đó là có tiếng giết người yên trốn xa điểm là không sao Lôi tinh phong lập tức đã biết những kia bay lên đồ vật không đơn giản Nếu như là loài chim Như vậy chúng nó hội công kích nhân loại Những người khác có thể chưa từng thấy đồ chơi này Tân triệu nôn cái gì giết người yên Có đủ sao? Phong sân tùng. Đồ chơi kia nói cho đúng không phải yên. Chỉ là nhìn xa như yên. Nhìn kỹ. Các ngươi có thể nhìn thấy những kia điểm đen nhỏ đó là một loại biết bay ăn. Xem như là điểu điểu một loại lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tụ lại cùng nhau. Chính là ngươi thấy yên. Tân Triệu luôn không phản đối Loại này điểu coi như nhiều hơn nữa Cũng sẽ không uy hiếp đến chúng ta Hắn có thể không tin Mấy vạn con chim nhỏ có thể uy hiếp một đám cửa hoàn chân thân cao thủ Đây là đang nói đùa sao Phong xâm tung Ta cũng không biết là cái gì điểu Có điều Chỉ ta dạy Nơi này có một loại hình chim thành giết người yên Cái kia điều có thể cách không giúp ra ngươi huyết Mọi người nhất thời bị làm cho khiếp sợ Lôi tinh phong khó có thể tin Đại sư huyên Không khuyết đại như vậy còn cách không hấp huyết á đây là cái gì dù gì điểu Kim đại ác Vẫn là đi vòng ta cũng không muốn cùng loại này điều chiến đấu Đều không làm rõ được là thứ đồ gì Này đánh tới đến quá nguy hiểm Doán yêu vừa nghe đến cách không hấp huyết. Nhất thời liền nguyễn. Nàng nói. Đi vòng. Đi vòng. Ta thấy lít nha lít nhít đồ vật. liền cảm giác khó chịu. Phong sâm tung ta không phải là mang theo đại gia đi vòng mà. Ha ha theo ta tới. Cách xa nhau gần như mười mấy cây số. Phong sâm tung tin tưởng chính mình có thể đi vòng qua. Xác thực. Bảy người là vòng qua giết người yên Nhưng là không có nghĩa là vòng qua giết người yên liền an toàn Liền ở tại bọn hắn vòng tới giết người yên sau lưng Chuẩn bị nhanh tốt lúc rời đi Vô số màu đen điểm nhỏ từ phía dưới hắc bên trong vùng rừng dầm bay lên Lao thẳng tới bọn họ mà tới Phong sâm tung tức giận mắng một tiếng Mẹ nhà hắn phía dưới này còn có nhanh phi Mang theo mọi người điên cuồng hướng ra phía ngoài bay đi liền coi như bọn họ muốn chiến đấu Cũng không dám ở lại tại chỗ Nhất định phải chạy xa một chút tái chiến đấu Cái kia tương đối an toàn điểm Điểm ấy thường thức phong xâm tung vẫn là có Mọi người về phía trước bão táp tiến mạnh Lôi tinh phong tốc độ nhanh nhất Dĩ nhiên so với phong xâm tung còn nhanh hơn một đường Doán yêu nếu không có Tân Triệu Lôn mang theo. Phỏng trừng liền rơi vào cuối cùng. Nàng kinh ngạc. A Phong làm sao có thể phi như vậy nhanh. Tân Triệu Lôn hắn là thuộc tính xét có thể không nhanh sao. Doán yêu. Đúng vậy. Ta suýt chút nữa quên. Thuộc tính xét tốc độ. Cũng chính là thuộc tính ánh sáng người có thể truy đuổi Quả nhiên cực nhanh. Mặt sau nhóm lớn màu đen quái vật điên cuồng truy đuổi Giữa bầu trời hình thành kỳ lạ một màn Bảy người phía sau mang theo thật dài một buổi mù Ở giữa không chung xẹt qua Lôi tinh phong ngẫu nhiên quay đầu lại Hắn thấy rõ ràng đuổi theo màu đen tiểu quái vật Đầu tiên nhìn cảm giác Đồ chơi kia lại như là kiếp trước rơi Nhưng lại nhìn kỹ lại Đã biết đồ chơi kia cùng rơi có khác biệt rất lớn Tuy rằng cũng có cánh Nhưng cánh càng như là một cây lông chim hình thành Một con tiểu quái vật Trên người có hai đôi cánh Nghiêm chỉnh mà nói Chính là bốn cây lông chim Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là cây miệng đó ba Hai cái sắc nhọn răng trắng như tuyết Hình thành một góc mũi nhọn Một điểm cực nhỏ điểm đỏ Ngay ở hai cái hàm sang đỉnh Màu đen trên thân thể Dĩ nhiên bốc ra điểm điểm ánh bạc Để lôi tinh phong nhớ tới một đời trước hoa muối Chính là trên người có màu trắng lấm tấm độc muối Lấy lôi tinh phong ánh mắt Hắn biết này tiểu quái vật trên người hẳn là miễn cưỡng xác Mà không phải da mềm mau Tiểu quái vật không lớn Chỉ có thành thuộc ba la to nhỏ, bề ngoài nhìn qua tuy rằng hung áp, thế nhưng uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ tiểu quái vật tụ tập cùng nhau, coi như cấp cao chân nhân. Trong lòng cũng ướp sẽ phát lạnh, lôi tinh phong phi rất dễ dàng. Kỳ thực hắn đã có năng lực bỏ rơi mọi người, một người nhanh chóng bay đi. Đương nhiên Hắn sẽ không như vậy làm Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại kiểm tra Nói Đại sư Huyên Đồ chơi này tuyệt đối không phải điều hẳn là một loại nào đó côn trùng À Cũng không thể thôi trùng hẳn là một loại nào đó trùng cùng điều kết hợp Phong xâm tôm tức giận Quản hắn là trùng vẫn là điểu Chờ một lát Chúng ta liền quay đầu giết Sau đó sẽ chạy Lại quay đầu giết Đại gia đều hiểu sao Mọi người đáp ứng một tiếng Tân Triều luôn nhắc nhở Đều mở ra chính mình phòng ngựa a Bị bất cần Thứ này Mấy trăm con hẳn là không uy hiếp gì Một khi lên tới hàng ngàn Hàng vạn Liền tuyệt đối đừng bị vây ở Phong Sâm Tông ra lệnh một tiếng Mọi người lập tức quay đầu Điên cuồng phát ra sự công kích của chính mình Liên miên không dứt tiếng nổ vang rền vang lên Mỗi người công kích một lần Cũng không nhìn kết quả Phong Sâm Tông lập tức hạ lệnh né ra Lần này liên thủ một đòn Hiệu quả tương đương kinh người Một đòn ít nhất giết chết hàng ngàn con tiểu quái vật Chỉ là tiểu quái vật số lượng thực sự quá lớn Vẹn vẹn một đòn Căn bản là không làm nên chuyện gì Hắc bên trong vùng rừng rậm Có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vật trùng Lôi tinh phong trên căn bản tất cả cũng không có từng thấy Thậm chí đều không thể cùng kiếp trước động vật tiến hành loại suy truy ở phía sau tiểu quái vật Lôi tinh phong cho gọi là gọi một điểm màu đỏ Chủ yếu là hai con dài một tất, răng trắng như tuyết nhọn lên. Có một chút hồng quang, lôi tinh phong bản năng cảm giác được điểm ấy hồng quang uy lực. Còn là cái gì quy lực, hắn cũng không rõ ràng. nay quần một điểm màu đỏ, theo bảy người phi hành sau một thời gian ngắn. Sự chú ý bị phía dưới chạy trốn các loại quái vật hấp dẫn. Thỉnh thoảng kết bè kết lũ phát động tấn công Lấy lôi tinh phong ánh mắt Có thể thấy rõ ràng Một đám lít nha lít nhít một điểm màu đỏ Nhìn chầm chầm một con chiều cao 5 6 mét to lớn màu đen quái vật Chúng nó chỉ là tấn công một lần Tại khoảng cách con quái vật kia thân thể không tới 1 mét địa phương Nhanh chóng xẹt qua Sau đó liền nhìn thấy vô số huyết dịch Đột nhiên xuất hiện tại một điểm màu đỏ hàm răng trước Trong nháy mắt liền bị hút sạch sẽ Quái vật kia cũng là chạy trốn mấy chục mét Đột nhiên liền va chạm tại một viên màu đen trên cây to Dĩ nhiên liền chết đi như thế Xem lôi tinh phong hàn khí thứ mạo Lúc này, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Cái gì gọi là cách không hấp huyết Căn bản là không tiếp xúc Lấy một loại lôi tinh phong không thể nào hiểu được phương thức Đem quái vật sỏng máu đánh lấy ra